Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đột nhiên phát hiện thế giới bên ngoài rất là đặc sắc Không muốn ở lại Trong bầu trời của anh nữa Trong trước yêu quý à Em muốn đi ra ngoài va chạm xã hội Chúng ta hữu duyên gặp lại sau nha làm cả nhi từ trong ngực của Lý Tư Đặc nhô đầu ra Hướng về vì hắn vất vất bàn tay nhỏ bé Mới lập không cần đi Đừng xa cách anh mà Đừng giá tuyệt vọng nói mà dù trước kia là hắn làm sai Nhưng cô cũng không thể ác tâm như vậy Từ bỏ hắn hắn yêu cô, muốn cô làm bà xã của hắn cơ mà. thấy nước mắt của đường trá, lâm cả nhi lập tức từ trong ngực của lý tư đạt tránh ra. cô có một chút xin lỗi nói. phi Phi à, kêu người tới thật là xấu hổ. tiểu mỹ nhân à, em làm sao thế? lý tư đạt không hiểu nhìn lâm cả nhi. mới vừa rồi cô còn thuận theo, như thế nào chớp mắt một cái, liền xa cách như thế, giống như cùng với hắn là cách một rãnh biển thật sâu, để cho hắn không thể nào vượt qua được chứ. Phí Phí à, tôi không có cách nào yêu anh cả, là tôi trừng phạt chú trá mới gọi anh tới, anh sẽ không hận tôi chứ. Lâm Cải Nhi do sự nói ra ái náy trong lòng, cô không muốn cho Phí Phí hy vọng, bằng không đợi lúc cô rời đi, đối với Phí Phí mà nói quá lạt nhẫn tâm. Không, không thể nào, tiểu mỹ nhân à, em nói cho tôi biết, em lại yêu tôi đấy. Lý tự đọc công cam lòng, cầm lấy bà vai của Lâm Cải Nhi, trên chỗ nhìn chăm chầm vào trong mắt đen sáng chói lợi của cô. Phi Phi à, lòng của tôi chỉ có một, mà đã sớm cho chô trá rồi. Lo lắng liếm liếm phiến môi, lầm cả nhi tràn đầy ánh náy. Có lẽ kêu hắn tới chính là quyết định sai lầm, trong lúc bất chợt cô cảm thấy hối hận. Vậy tại sao em còn phải cho tôi hy vọng chứ? Lý từ đặc mắt màu xanh dương đàn đầy đau đớn, thật là vô cùng không cam lòng. vì Phi, Phi à, lầm cả nhi thật muốn vươn tay ra, vượt lên ánh mắt màu xanh thương bi thống của hắn. Không nên đụng vào tôi Lý Tư Đặc để tay của cô ra Cô giờ ngưng tụ lạnh trong đôi mắt chạm lam Nở đêm một cuộc gọi điện thoại Để cho lòng quán tràn đầy hy vọng Hắn cho rằng Tiểu Khả Nhi rất cuộc hiểu rõ hắn Muốn cùng hắn ở chung một chỗ Nhưng không ngờ Hắn chỉ là một con cờ để cho cô trừng phạt đường giá. Tự như thời điểm nhiệt huyết sôi trào Bị một người Rồi cho một thân nước lạnh Bây giờ hắn cả người đều là băng thấu Vì Vì à Thật là xin lỗi Lâm Cải Nhi xin lỗi nhìn Lý Tư Đặc Thật sự là cô có một chút ích kỷ, Chỉ nghĩ đến bản thân Không có bàn quanh đến tâm tình của Vy Vy Xoay người lao khóe mắt ướt Cô muốn trở về Không cho phép đi Vừa nghe đến Lâm Cải Nhi muốn trở về Lý Tư Đặc tràn đầy không đỡ. Cho dù là cô không thương hắn Có thể ở bên cạnh hắn, hắn cũng đã thỏa mãn rồi Vy Vy à Tôi hiểu rõ mình làm sai rồi Tôi rất là xin lỗi Nhưng tôi không có cách nào đem mình Đặt ở trong lòng cho anh được Lý Tư Đặc ôm lấy Lâm Cải Nhi Vào trong ngực tràn đầy hối tiếc Cô không nên đem chiến tranh của mình cùng với chú trá lên Lị đến Lý Tư Đặc Không nên nói nữa Tôi sẽ không chịu nổi đâu Lý Tư Đặc ôm sát lấy Lâm Cải Nhi Cô giờ mà nhắm mắt lại Phí phí à, vẫn là bằng hữu sao Lâm Cải Nhi lo lắng hỏi Cô thật là sợ sự ích kỷ của mình Sẽ hủy diệt đi tình bạn giữa bọn họ Tôi vĩnh viễn, cô sẽ là bằng hữu của em Lý tự đặt câu một chút suy nghĩ liền mở miệng. Lâm cả nhi vân tay, cầm chặt lấy bàn tay phải của hắn nén lệ mở cười. Ừ, biện viễn là bằng hữu. Lý tự đặt đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng sơ chóc mũi của cô rồi hài hước nói. Thật là muốn để cho em làm phi phi cái. Nhưng nếu không có khả năng, tôi không thể làm gì khác hơn là lại đi ở trong rừng sâu để săn thố. Xem có thể hay không tìm được một phi phi cái khác để mang về chứ. Lâm cả nhi ánh mắt hàm chứa lệ mà cười gật đầu. Đối với Hoàng tử nói Tôi ủng hộ anh Nhất định phải tìm được phí phí cái của mình đó Lý Tư Đặc đột nhiên đem Lâm Cải Nhi một lần đỡ ôn sát Tràn đầy không nỡ nói Tiểu Mỹ Nhân à Thật sự là không muốn đem em trả lại cho hắn ta mà Lý Tư Đặc cố gắng để cho mình Ở trên mặt lộ ra nụ cười sáng lặng Đem Lâm Cải Nhi chậm rãi Để ra xa lồng ngực của mình Tiểu Mỹ Nhân nhớ phải bảo trọng đó Nếu như đường trá còn dám tổn thương em Nhớ rằng đó có tôi là càng tránh gió cho em Ừ Tôi nhớ kỹ mà. Lâm Khả Nhi gặt đầu một cái, lộ ra nụ cười sáng lặng. Lý từ đọc kẽ cắn răng, ép buộc mình cần phải buông tay. Gặp lại sau. Lãnh ngạo xoay người, không để cho hơi nước mắt, bị Lâm Khả Nhi nhìn thấy. Đầu cùng hắn cũng không quay đi, mà hướng về máy bay trực thăng của mình đi tới. Vừa đi vừa hướng về phía Lâm Khả Nhi ở phía sau phát phát tay. Bóng lưng của hắn xem ra tràn đầy cô tịch. phí phí à, thật là xin lỗi anh mà lòng cả nhi đau lòng nhìn lý tư đặc giờ phút này cô thật hy vọng là mình có thể bị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net